288. Tham Lam và Của Cả Kinh Tam Út có câu, người ta thích nói, đây là nhà của tôi, tài sản của tôi, con của tôi, tiền bạc của tôi. Họ không hiểu tại sao một người đang tìm kiếm Thượng Đế có thể tin rằng mọi sự đều thuộc về Thượng Đế. Nghĩ rằng, tài sản cách xù làm cho đời bạn dễ dàng hơn. đi cũng giống như ý rằng việc đi bộ dễ dàng hơn trong khi mang một gánh nặng. Arthur Schopenhauer cũng từng nói: sự giàu có của cái thì có tính tương đối, tự thân nó nó không có ý nghĩa gì, giống như một tử số mà không có mẫu số trong một phân số. Một người không thể hoàn toàn bất hạnh mà không có những cái mà thậm chí hôm qua y không bao giờ nghĩ đến. nên nào có quá nhiều vật sở hữu tự làm cho mình bất hạnh và bận rộn với những cái mà ý thực sự không cần